các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhau, cho nên người trước mách người sau, ai cũng muốn dọn vào bên linh này. Ngày ngày lão nhận từng đống đơn, xếp thành một chồng đặt trên góc bàn. Có người nộp đơn sau, nhưng nhanh trí dúi riêng cho lão 100 để lão cho mình vào sớm khi có phòng trống. Lão sung sướng lắm, chớp mắt run run nhận lãnh. Của hạnh tài bất ngờ mà hai chục năm nay chưa có kẻ nào muốn nhà rộng lượng quăng cho lão. Học tham ô thì nhanh lắm, tối dạ đến đâu cũng học được. Từ đó thành thói quen, lão thấy mình có quyền hành, hễ ai đưa tiền hoặc xách chai rượu tới, lão mới rút đơn cứu xét ưu tiên. Mà khi người đầu tiên đã đưa ra 100 thì cứ sự thường những người kế tiếp sẽ phải tăng giá, nâng lên cao hơn để được chiếu cố sớm hơn. Bất chiến tự nhiên thành. Lão cứ việc ung dung ngồi chờ thiên hạ nạp tiền cho các ông uống rượu. Chỉ tiếc rằng cái thời vàng son ấy không kéo dài được lâu. Bây giờ mọi người đã ổn định cả, Lâu Lâu có gia đình còn dọn ra, vì sau mấy tháng dò dẫm học hỏi nơi xứ lạ, họ đã có đủ kiến thức và quyết định mua nhà riêng để làm cái vốn lâu dài. Buổi đình của lão tuy vẫn đầy người, nhưng không còn đắt khách như năm ngoái nữa. Nghĩa là Những khoản tiền biếu xén dễ dàng kia Chỉ còn là nỗi hoài vọng thiết tha Trong trí nhớ của lão mà thôi Niềm vui còn lại lúc này Chỉ là những bữa nhậu cuối tuần Do đám thanh niên độc thân khoản đãi Với những mồi nhậu đậm đà Mà gã tận tình thưởng thức Đến đây Xin bạn đọc hay tạm gác chuyện Ông manager người Canada Để bước vào thế giới đồng hương của chúng ta Trong chung cư Ở tầng thứ nhất có bà 8 lúc này tu tại gia, biến phòng khách thành niệm Phật đường, khói hương nghi ngút. Bà vì hoàn cảnh ly tán, mất chồng mất con trên biển Đông nên hiến dâng quãng đời còn lại cho niềm tin tín ngưỡng với tấm lòng thành. Dần dần các bà rảnh rỗi khác trong biên đình nghe tiếng đồn cũng tụ tập đến, noi gương bà 8 tụng kinh khấn vái mà đôi khi chỉ cầu được chúng số hoặc cho chồng mau tăng lương. Đối diện bên kia hành lang, chị Năm mở sòng tứ sắc làm chỗ giải khuây cho các bà vợ trong khi chờ chồng đi cày ở nhà máy. Gọi là mở sòng nhưng chỉ không lấy sâu. Chỉ yêu cầu mỗi người góp 5 đồng, vừa đủ để mua thức ăn trưa mà thôi. Tháng trước có đứa nghịch ngợm viết lên cửa phòng chị bốn câu thơ, làm chị mất cả buổi chiều ngồi chửi vô vơ. Anh Năm cấp cặp đi mần chị năm cũng xách bóp đầm đi luôn. Chị đi tìm thú giải buồn, vui cùng già bích, đầm chuẩn bồi cơ. Ở tầng thứ hai có mấy ông cụ hết tuổi lao động, đi ra đi vào đếm thời gian chờ ngày lãnh welfare mỗi tháng. Các cụ gặp nhau uống trà, hút thuốc vặt và nhắc chuyện quá khứ mãi cũng thấy chán. Mới sực nhớ ra môn giải trí cao quý ngày trước là xoa mặt chữ. Mấy quả lùng mãi trong building mấy kiếm được bốn tay. Các cụ rưng rưng cảm động chạy vội ra phố tầu mua bài và sắm bàn về khai hội. Đối với các môn cờ bạc khác như sập sàn, bài cào, xì phé vân vân, số người tham dự có thể tăng giảm đôi chút cũng không sao, nghĩa là thiếu một tay hay dư một chân vẫn có thể đánh được. Nhưng riêng mặt trược thì bắt buộc phải đủ bốn tay. Biết như thế Cho nên một ông trong bốn cụ, đó là cụ Nhãn, cứ hay giờ trò hơn rỗi bắt ba cụ kia phải rỗ rành năn nỉ, mặc dù trong thâm sâu cụ cũng ham chơi không thua gì ba ông bạn già kia. Cụ biết hết cụ đứng dậy là tan sổng, là ba ông kia ngồi chưa mất ích, cho nên cụ dựa vào đó để bắt chẹt ba ông kia. Hơi một tí là cụ dọa nghỉ, gặp ngày vận đỏ, cụ nói cười luôn miệng, gặp ngày cụ đen mặt chảy dài xuống, đôi mắt buồn thiu và lâu lâu lại than đau lưng đòi về phòng nằm nghỉ. Tình hình ấy làm cho ba cụ kia hết cụ nào ăn nhiều quá, u nhiêu quá thì lại đâm lo, chỉ sợ bị giải tán sớm, rốt cuộc cả ba cụ ngồi đánh bài mà cứ nơm nớp chỉ sợ mình thắng. Tình trạng này kéo dài mãi thì ba cụ kia đến nỗi điên lên mất, cho nên ba cụ quyết chí vùng lên bằng cách âm thầm mở khóa huấn luyện cấp tốc, đào tạo một chân mới. Đó là một cậu thanh niên tên Ly, tuổi mới ngoài 20. Anh chàng này có cái đặc điểm là học chữ thì lười mà học cờ bạc thì rất chăm chỉ và cực kỳ thông minh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net